các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bán nhà. Chắc là chỉ trong 1 tuần thôi là bán xong. Khu nhà bà bán nhanh lắm. Nhưng mà trước mắt, sáng mai bà về bà dọn dẹp hoặc là mướn người dọn dẹp cho nó sạch sẽ gọn gàng vào. Cái gì không cần thì cứ vứt hết, quăng hết. Yếu tố quan trọng trong căn nhà là cái bếp. Cái bếp càng đẹp, càng sạch sẽ thì càng dễ bán bởi người quyết định mua nhà thường là mấy bà vợ. Diễm khi nhận tất cả những dặn dò của quên Nàng mong bán căn nhà để đời nàng lật sang một trang sách mới, dứt hẳn cái quá khứ u buồn có dính dáng đến tường. Nhưng trái với dự đoán lạc quan của Quyên, nhà giễm rất đông người đến coi mà chẳng có cái ký offer. Khách hàng đầu tiên là một cặp vợ chồng quen Quyên đang háo hức cần đổi nhà, Quyên mở cửa đón họ vào và vui vẻ nói: "Em làm cái nghề này gần 10 năm rồi, rất nhiều trường hợp khách hàng đầu tiên cũng là khách hàng cuối cùng." Em hy vọng bữa nay anh chị sẽ hài lòng về căn nhà này Em không phải đón người khách thứ hai Ông chồng trả lời Quyên Có thể lắm Vợ chồng tôi đang thích khu này lắm đấy cô ạ Ông đứng ở phòng khách quan sát tổng quát Rồi theo Quyên đi coi mấy căn bộ ngủ Bà vợ thì một mình đi thẳng xuống bếp Là nơi mà bà chú ý nhất Nhưng mới tới bản ăn Bà đã dùng mình kêu lên Ôi cô Quyên ơi Sao nhà này mở máy lạnh gì mà lạnh thế Tắt đi chứ Rồi bà kinh hãi quay nhanh ra phòng khách, quyên ngơ ngác không hiểu tại sao bà lại kêu lạnh. Nàng từ bô ngủ chạy ra đi thẳng vào bếp và nói: "Ơ, ơ, sao bà lại bảo là lạnh? Có lạnh gì đâu ạ? Hay là bà bị cảm rồi đó? Nhà này đâu có mở máy lạnh." Ông chồng cũng theo quyên chạy ra ngạc nhiên bảo vợ: "Bà làm sao thế? Nóng thì có chứ lại lạnh ở đâu mà lạnh?" Rồi ông đi thẳng vào chỗ quầy rửa chén, đứng ngay ở chỗ tường nằm chết. Chỉ khác là Diễm đã thay tấm thảm mới. Ông mở vòi nước và nói: "Trời nay mà bà lại kêu lại." Ông đang nói dở câu thì giật mình khựng lại, cúi xuống nhìn xuống chân, rõ ràng ông vừa thấy như có bàn tay ai nắm lấy cổ chân ông và giật mạnh mấy cái. Nhưng ông nhìn xuống thì dĩ nhiên không thấy gì. Dù vậy, ông cũng tái mặt bước nhanh ra khỏi bếp và nắm tay bà vợ kéo thẳng ra cửa. Quyên không hiểu gì, ngơ ngác chạy theo. Nhưng dù thuyết phục thế nào, hai người cũng không trở lại nữa. Những ngày kế tiếp, người đến coi vẫn đông, nhưng ai vào cũng chỉ nhìn qua rồi ra ngay, không khen không chê. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản họ, bảo họ đừng dọn vào căn nhà này. Quyên mở open house đón khách, có thức ăn nhẹ chiêu đãi, thậm chí đề nghị giảm giảm giá, vẫn chẳng ai muốn mua. Quyên ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao. Cứ nhảy nhà nào bán cũng dễ, chỉ 1 hoặc 2 tuần là xong. Thậm chí nhiều gia chủ bán trực tiếp không qua trung gian các hãng để ốc để đỡ mất tiền hoa hồng và họ cũng bán rất dễ dàng. Chỉ riêng nhà diễm thì cứ nằm chờ chờ không ai thèm trả giá. Quyền quyết định 3 tháng hết hạn, quyền sẽ gỡ bảng for sale có ghi tên nàng trên đó và bỏ cuộc. Diễm muốn giao cho ai thì giao. Bảy Quyên đã mất quá nhiều thì giờ cho căn nhà này mà không có kết quả. Ngày cuối cùng có một bà khách Mỹ hẹn Quyên đến coi. Bà dắt theo con chó nhỏ. Con chó vừa theo bà chủ vào nhà bếp, bỗng khựng lại, sủa vang rồi chu lên mấy tiếng ai oán và bỏ chạy ra sân. Bà khách Mỹ chạy theo ra, kêu nó vào, nhưng con chó cứ gầm gừ đứng ở ngoài sân, nhất định không dám vào nhà. Chủ nhân ngạc nhiên lắm nhưng không giải thích được, bà nhìn quên ngượng ngệu nói: à, "Tôi tôi tôi không không không biết tại sao." Rồi bà chào quên và đi luôn. Quên bồn dầu phôn cho Diễm và vô tình nói giỡn: "Bà Diễm ơi, nhà bà có ma hay sao mà tôi bán mãi không được. Bữa nay là hết hạn hợp đồng 3 tháng rồi, không có một cái offer nào cả. Thôi ngày mai tôi tới tôi gỡ cái bảng for sale ra cắm trước cửa, rồi tôi mang chìa khóa tôi trả cho bà nhé. Sorry bà." Diễm buồn rầu nói: "Dù sao tôi cũng cảm ơn bà. Thôi để tôi đăng giao vật lên trên báo rồi bán trực tiếp cũng được." Ngay từ tuần đầu, Diễm Nam mơ hồ cảm thấy có cái gì bất ổn, khi quên cho biết người coi rất nhiều đều bỏ đi không trả giá. Diễm nghĩ trăm phần là có sự ngăn cản của tường, điều mà Diễm chẳng bao giờ muốn tin nhưng vẫn phải tin. Cho đến giờ này sau 3 tháng lại càng rõ hơn. Sự hiện diện vô hình của Tường trong căn nhà này là điều không thể phủ nhận được nữa. Diễm lặng lẽ lên chùa cầu siêu cho Tường. Cầu siêu nhưng không dám nhờ thầy trụ trì vì không nhẽ khai ra là mình đã giết Tường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net